Đường báo nghiêu lúc này lại lùi lóng Tứ đại danh bổ thì đã sao cả dân buôn bán nhỏ ở phố chợ Mà cũng bóc lột chẳng bằng cường đạo Khi cùng phương hận thiếu Thầm hồ thiền cầu cầu hạnh bất nhục mệnh Chân lão bản Được người ta gọi là thất đại khấu Còn vô tình thiết thủ truy mệnh lạnh huyết Là tứ đại danh bổ Khi vốn đã trọng phục từ lâu Truy mệnh và thiết thủ bắt trường nham y vẫn cố nhịn nhục Nhưng nay lại thấy tứ đại danh bổ Hoành hành ngang ngược, ép dần đút lót Nhất thời lửa giận bốc cao Trước mặt chu tiểu yêu ít càng muốn tỏ rõ Khí khái của mình Cho nên quát mắng mà chẳng kiêng gì Đường bảo nghiêu quát tháo ẩm ý Của kiểu dừng lại Hình như trong kiệu nói ra vài câu Một thiếu niên khiêng kiệu Cũng bước tới trước dẹp kiệu Nói vài câu Người trong phố trợ đều lặng thinh Trong bụng lấy làm lo cho đường bảo nghiêu Chú tiểu yêu âm thầm kéo áo Của đường bảo nghiêu, tỏ ý Bảo y đừng sinh dự Nàng không kéo thì thôi kéo một cái Khi khái anh hùng của đường bảo nghiêu liền tuôn ra Tuôn luôn cả nỗi ấm ức Bấy lâu nay mình và đồng bạn Là khấu không bằng bốn cái tên bổ này của y Y lớn giọng nói Tứ đại danh bổ là cái quái gì Tạc quái tạc quái Nhất thời may mắn được làm quan cao Trong mắt chẳng có pháp kỷ Là cái quái gì chưa Một tên đồng tử khiêng kiệu Trộm vai đường bảo nghiêu quát Người nói bậy cái gì thế Đường Bảo Nghiêu trở tay Thoát khỏi đòn cầm nã thủ của ỉ Đẩy té bật ngựa ra Quát lớn Đừng đụng vào ta khiêng kiệu của người đi Chỉ nghe từ xa có giọng nói ôn tồn Được Chúng ta làm cường đạo Sẽ cùng quan sai luận pháp lý hay lắm Dân thương dễ bị bắt nạt Quan cao khó với tới Chúng ta thay trở hành đạo Người cất tiếng là Phương Hận Thiếu Lúc này đám người súng đen súng đỏ xem náo nhiệt Y nhất thời không chen vào được Nghĩ bụng phải giúp đường bảo nghiêu Lên đứng từ xa cất tiếng Y vừa cất tiếng Đám người sợ quá vội vàng giạt cả giả Tất cả mọi ánh mắt đều tập trung vào Y Nhất thời Khu thị tứ đều lặng thình Chỉ có tiếng lửa cháy lét đét Một hồi lâu sau chỉ nghe người trong kiệu nói Kẻ rỗi rãi từ đầu tới Sao lại nói lời điên khùng ở đây Đường Bảo Nghiêu gầm lớn như sấm sét Đại gia của ngươi Là thiên hạ vô địch Đệ nhất tịch mịch cao thủ Tiền bối đau thường bất nhập Duy ngã độc tôn Ngọc diện lang quân Đường công Bảo Nghiêu cự hiệp Người trong kiệu thong thả nói Là ngươi Ngay cùng thẩm hổ thiên Cầu cầu Phương Hận Thiếu Bất nhục mệnh Chân lão bản Lẽ ra Đã bị bắt từ lâu rồi Phương Hận Thiếu nói Ta chính là Phương Hận Thiếu đây Ngươi bắt đi Đường Bảo Nghiêu nói Dù sao trường huynh đệ của bọn ta Cũng đã bị người bắt rồi Người cứ việc bắt thêm hai người bọn ta Chỉ sợ là Người trong kiệu nói Người sợ Đường Bảo Nghiêu hử mũi Chỉ sợ là người không bắt nổi bọn ta Trái lại còn bị bọn ta lôi ra khỏi cái mai rùa Câu này có thể nói là một sự cực kỳ ô nhục Thế mà mậy lại nói ra giữa đám đông Sự sắc bén chua cay khiến cho đối phương không thể nào xuống thang được chị em việc này khó mà giải quyết ổn thỏa ai nấy đều run người trong Kiều tư tốn nói ta không ra khỏi kiểu cũng có thể bắt được các người Phượng hận thiếu lập tức mỉa mai ngườiơi đi đứng bật tiện ra hay không ra cũng đều như vậy thôi y nói xong câu này bản thân cũng thấy hơi quá đáng người trong Ki lặng lẽ sát khí đột nhiên bừng lên lúc này Vương Tiểu Thạch và Ô Nhu đã kịp tới nơi. Ôn Nhu ưỡn ngực giống như một con tiểu phụng hoàng. Kiều Hạnh nói. Người muốn bắt người sao? Đừng quên còn có bổn của nương. Người trong kiệu nói. Người vừa cất tiếng là ai? Ô Nhu càng Kiều Hạnh hơn. Kim phòng tế Vũ lâu. Nữ hiệp, nữ trung hào kiệt. Cần quắc anh hùng. Ôn Nhu nữ hiệp. Có câu gần mực thì đen. Gần đen thì dạng. Đang đi chung với Đường Bảo Nghiêu lâu rồi Cho nên vô hình chung cũng nói giống Đường Bảo Nghiêu mấy phần Chú Tiểu Yêu khẽ nói với ổn nhù Thế cuộc đa biến Không nên kéo theo Kim Phong Tế Vũ Lâu vào nữa Ổn nhù tỏ vẻ thông minh bôi thêm một câu Ta đã cắt đứt quan hệ với Kim Phong Tế Vũ Lâu Đôi bên không còn dây mơ dễ má gì Người trong kiệu khẽ cười Ê, Vậy bây giờ ngươi có quan hệ với những ai? Câu nói này đầy vẻ khinh bạc Nhưng ô nhu lại không hiểu ra Gia sư là tiểu hàn sơn Hồng tụ thần ni Nếu người sợ hãy mau chóng cụp đuôi chạy trốn Bồn cô nương có thể tha cho người một mạng sống Những người vây quanh thấy cô nàng kiêu ngạo Đều không khởi bật cười Nhưng cũng lo cho nàng Ô nhu lại không hề lo lắng Suốt cuộc đời của nàng rất ít lo lắng Bởi vì người ta lo cho nàng đã quá nhiều rồi Vì bạch Châu phi Có như nàng đã dốc hết lòng hết dạ, chịu hết mọi thiệt thòi rồi. Người trong kiệu chỉ nói, nề mặt lệnh sơ, chuyện này chẳng liên quan gì đến tiểu cô nương nhà ngươi. Tại sao lại không liên quan đến ta, chuyện của họ cũng chính là chuyện của bốn cô nương. Ôn Nhu lại tràn trề hào tình, lại ưỡn ngược nói, này, ngươi là vô tình. Người trong kiệu nói, có lúc ta đối với người ta cũng có chốt tình. Người rốt cuộc là nam hay nữ vậy? Ôn nhu kêu ngào tựa như một bậc đại trượng phu, đội trời đạp đất, giọng nói để hào tình. Sao suốt ngày cứ trốn trong kiệu giống như một tiểu cô nương xuất giá thế? Cả vương tiểu thạch cũng không cản nổi câu nói này. Bị câu nói này trước bàn dân thiên hạ vô tình là kẻ đứng đầu tứ đại danh bổ, chắc chắn cảm thấy nhục nhã lắm. Quả nhiên vô tình từ trong kiệu nói ra, người có một thói quen không tốt cho lắm. Ôn nhô ngẩn người nói Cái gì? lực ngươi làm sao biết được thói quen của ta chứ? Ngươi đừng ướn ngực nữa Vô tình nói Ngực của ngươi nhỏ quá Ướn ra cũng chẳng lớn được đâu Cả đám đông cười ẩm lên Ô nhô đỏ ứng mặt nhất thời Không nghĩ ra được câu nào để phản bác Phương Hận Thiếu cũng kêu lên Thật là bất nhã, thật là bất nhã Cả vương tiểu thạch cũng biến sắc Vì câu nói này Có một đồ đệ như thế, Ê, chẳng trách có một sở phụ như thế. Thật quá đáng. Vương Tiểu Thạch nói, tứ đại danh bổ danh chấn thiên hạ hôm nay mới gặp, chẳng qua cũng chỉ có thế mà thôi. Giọng điệu vô tình không hề thay đổi. Người là ai? Vương Tiểu Thạch nói. Vương Tiểu Thạch, vô tình lặng lẽ một lúc rồi nói, ngươi sẽ trả giá vì câu nói vừa rồi. Vương Tiểu Thạch nói, vì ở các hạ, Ngươi nói ra được những lời như thế Ta cũng sẽ nói ra được những lời như thế thôi Vô tình trầm giọng nói Bọn võ phú tiểu tốt như các ngươi Xem giết chóc là anh hùng Còn nếu để các ngươi làm bậy trong kênh thành Trăng con pháp kỷ Những người ở hình bộ ban phòng bọn ta Quả uống tu chút đạo hạnh này rồi Vương tiểu thành thản nhiên nói Muốn bắt người thì phải có lý do Nhưng ta không gây án Người muốn chỉ tội ta phải có tăng chứng mới được Vô tình nói Tốt lắm Chuyện này ta sẽ làm đâu ra đó Các hạ lên cẩn thận Vương Tiểu Thạch nói Đa tạ đã nhắc nhở Bốn thiếu niên áo xanh lại nhấc kẹo lên Đi qua hẻm Đám đông không thấy có gì xem nữa Nên tự động giải tán Ông chủ tiệm bán mũ Chỉ chiếc mũ hoa được làm bằng nhụng Nhưng ở giữa lại được trang trí bằng phỉ thúy Và chim phụng Nói Cô nương, chiếc mũ này cũng đẹp lắm, các sư phụ ở Ngọc Thanh Cung thật là khéo tay Lúc bấy giờ, hoàng đế trong các triều cũng chỉ có hạ xây dựng chùa triển Những nữ Nico trong am không hoàn toàn chỉ sống bằng hương hỏa, cũng có lúc phải tự miêu sinh Những vật phẩm theo thùa đa phần đều là do những nữ Nico chủ đạo làm Thổ công khéo léo, cực kỳ nổi tiếng Vương tiểu thạch cũng thấy thích trước mũ hoa ấy Cuối người xem thử rồi hỏi ông chủ Kim quang lấp lánh thế này Phải chăng là dùng vàng thật rát lên Ông chủ bán mũ lắc đầu cười Cái này được tinh chế Từ cánh và vỏ Của một loài côn trùng gọi là kim trùng Trâm cài đầu của phụ nữ Đều được rát bằng loại bảo bối này Vương tiểu thạch cười nói Như vậy có thể tiết kiệm thêm chút tiền Gã quay đầu thấy chu tiểu yêu, búi tóc mây thật cao, thật hợp với y phục đang mặc ở trên người Toát ra một vẻ đẹp mơ màng bèn nói Cô nương đội lên nhất định sẽ rất đẹp chu tiểu yêu e thẹn mỉm cười Thứ mà ta muốn phải là thứ tốt nhất, bây giờ không có thứ tốt nhất Xem loại bột của côn trùng là hoàng kim Châu bảo, ta không muốn Nhưng vương tiểu thạch huynh đã nói rồi thì ta sẽ mua Ôn nhung nghe thấy bực bội kéo tay áo Vương tiểu thạch khẽ nói Ta cũng muốn Vương tiểu thạch rất khó xử Lúc này đường bảo nghiêu đang vội móc tiền ra Nói với chú tiểu yêu Ê để ta tặng cô nương Chú tiểu yêu liếc nhìn đường bảo nghiêu Khẽ chặn tay của y lại Tại sao phải tặng chứ Nhất thời đường bảo nghiêu cứng hỏng Đột nhiên bật cười Cô nương đội lên đẹp lắm Chú tiểu yêu nói với giọng dịu dàng Nhưng cường quyết Ta không cần huynh tặng Giơ năng tự lấy ra ngân lượng trả Ôn nhô thấy vương tiểu thạch không có hành động gì Giấu môi cao rộng nói Ta cũng muốn mua Vương tiểu thạch đành chịu Chỉ khuyên nàng Cô đừng mua cái khác có được không Cái mũ lạc bình đó cũng đẹp lắm đấy Ôn nhô bực bội nói Ta chỉ muốn mua cái chiếc mũ này thôi Vương tiểu thạch nói chú cô nương đã mua rồi chi bằng chọn cái mũ ngọc lan hoa kia đi nhiều dậm chân rất không vui. Chu Tiểu Yêu lại đưa cái mũ vừa mua cho Ôn Nhũ, dịu dàng nói: "Tặng cho cô nương." Ôn Nhũ nhất thời mừng rỡ, cười toe toét, cả má lúm đồng tiền, nhận lấy mũ hoa miệng thì nói: "Sao lại tặng ta, thật ngại quá." Ôn nhô đội lên đẹp lắm. Chu Tiểu Yêu lộ vẻ tiếc nuối: "Cô nương, hãy lấy đi." Ôn Nhũ sung sướng mặt mày rạng rỡ, Vương Tiểu Thạch thấy thế cũng buồn cười. Thương nhân ấy cũng tựa như muốn nói gì nhưng lại thôi. Vương Tiểu Thạch đã nhận ra, nói Ông chủ xin mời nói. Thương nhân mèo ấy vội vàng trả lời Ta đâu phải ông chủ chỉ là làm ăn nhỏ thôi, thật sự không đủ nuôi thân. Vương Tiểu Thạch nói Người lúc nãy nói chính là vô tình sao? Thương nhân nói Đúng vậy, cứ dăm bữa nửa tháng, hắn lại đến đây 3-4 lần. Vương tiểu thạch giả vờ gạc nhiên nói Hắn mang danh ngự tứ thần bổ Đến đây làm gì Hắn lấy danh nghĩa tuần phòng Cho nên chúng ta phải nộp tiền hàng tháng Coi như là phí giữ gìn an ninh Lão chú béo khổ sở nói Người biết không Bọn họ muốn thu tiền đều tìm cách hợp pháp Vương tiểu thạch khẽ gật đầu Lúc này chú tiểu yêu và ô nhu vui vẻ đã rời đi Cho hơi đang lạnh dần Đêm đã khuya Lão chú béo ngẩn đầu nhìn trời lầm bẩm E rằng tuyết sắp rơi rồi. Vương tiểu thạch phụ họa. Đúng thế. Vương tiểu thạch định dẫm chất bước đi. Lão chú béo ấp úng nói. Ta có một việc không biết có nên nói hay không. Vương tiểu thạch nói. Ông chủ cứ nói đừng ngại. Ta biết sẽ chuốc họa vào thân. Nhưng vẫn phải nhắc nhở tiểu ca một câu. Lão chú béo răng lấy hết dũng khí nói. Vô tình đại gia không nói chơi đâu Ở trên đường Các người phải cẩn thận hơn mới được Vương Tiểu Thạch ồ lên một tiếng Ý của ông là Lão tru béo Dường như biết mình nhiều lời Vội vàng thu xếp mũ lớn Rồi chẳng nhằm vào câu hỏi Mà trả lời Vương Tiểu Thạch Tuyết sắp rơi rồi Sắp có tuyết rồi Sau đó Lão tru béo này Vội vàng đẩy xe gỗ đi Vương tiểu thạch đứng sướng lại một hồi tự như suy nghĩ điều gì đó rồi mới cùng bọn chu tiểu yêu ôn nhu, phương hận thiếu đường bảo nghiêu bỏ đi. Ôn nhu và chu tiểu yêu đi phía trước, người nói luyền thuyền. Một cái mũ đã có thể khiến ôn nhu xem chu tiểu yêu là bằng hiểu thần thiết. Đường bảo Ngưu và phương hận thiếu đi phía sau. Phương hận thiếu đang mỉa mai hành động lúc nãy của đường bảo nghiêu. Người ta không nhận tình của người đâu. Đường bảo nghiêu thấy mặt mặt. Lại bực mình phương hận thiếu Nên giận cá chém thớt Ngoạc miệng ra chửi tứ đại danh bổ Nhất là vô tình Vương tiểu thạch đi ở phía sau Mặt đầy vẻ trầm tư nặng nề Tuyết rơi rồi Hóa tuyết bay bay Tuyết đầy chửi Tuyết đổ Trời lạnh Thuyền trên dòng biện hà thơ Tớt Hai ba nhà thuyền mặc áo tơi to xù Neo thuyền gần bờ Khách sạn Cha quán bên bờ sông Lá tiểu kỳ ủ rũ Đèn đuốc ảm đạm, ngoại trời lãng khách giang hồ, có mấy ai lang thang trong đêm khuya bốt giá mà chẳng chịu quay về. Cách cối, hai bên bờ sông ung um tủm, chèn trúc, nhưng hoa lá lưa thưa chẳng còn tươi tốt. Có cây khô gầy yếu đuối, buông cành lạ lơi trong gió, không biết hương mai từ đâu sốc vào mũi. Trên cầu lại thưa thớt người đi, đều là những người khách dạ hành cầm dù đang dạo bước về dạng đang giảo bước về nhà. Cả đám người đang đi trên đường về Kim Phong Đế Vũ lâu, Vương Tiểu Tạch thấy cảnh tàn tạ ấy chợt nghĩ. Trong kinh thành quan tướng đã đông nghịt, thị thương<td>tế</td>, phồn thịnh lệ, thành lâu hùng vĩ, có thể nói một thời hưng thịnh, nhưng giả sử có một ngày đất phồn hoa này chợt trở nên điêu tàn thì sao? Vẫn là ánh trăng này, vẫn là tuyết lạnh lùng vô tình, đó Có thể là một nỗi hoang lương như thế nào Thế nhưng đây là một chuyện Rất có khả năng xảy ra Năm xưa chẳng phải Có bao nhiêu hùng đô đại quốc Nay đều trở thành hoang tàn phế tích hay sao Chỉ cần quân giặc đánh vào Ngoại tộc xâm lăng Vận mệnh rơi vào tay người khác Cho dù là kinh đô phồn hoa đến thế nào Cũng bị hủy chỉ trong một ngày Cho dù là cung A phòng Hoa lệ hồng trắng Cũng chẳng chịu nổi một trận lửa Đột nhiên trên mấy cảnh cây khô Mấy con chim ngước lên Kheo váng trời trong không trùng lạnh lẽo Rồi mau chóng mất hút vào bầu trời đêm Ôn Nhu và chú Tiểu Yêu Đi phía trước vẫn cười khúc khích Đưa Bảo Nghiêu và Phương Hận thiếu đi giữa Hình như họ đang cãi nhau Vương Tiểu Thạch đi sau cùng Lúc này gã chợt cảm thấy sát khí Một loại sát khí còn lạnh hơn cả khí trời Ngay lúc này gã nhìn thấy nó Một cỗ kiệu Kiệu của vô tình Trong kiểu không có vô tình Trong đêm khuya giá lạnh Vỗ kiểu thật trông giống như một cái àm Nó đã đợi họ Trong xó tối lâu lắm rồi Đã đợi rất lâu Rất lâu Vương thử thạch hít sau một hời Xoa ngón tay Thời tiết quả thật rất lạnh Gá đang định lên tiếng Nhưng đột nhiên lại phát hiện ra Mình không cần lên tiếng nữa Bởi vì cũng không thể lên tiếng Bởi vì Mời các bạn nghe tiếp Nhất độ bạt kiếm chương 17 Từng đốm tuyết rơi Bởi vì vô tình đã động thủ ba món ám khí đánh lén vương tiểu thạch Vương tiểu thạch chưa bao giờ thấy loại ám khí nào như thế Ám khí không nhiều Chỉ có 3 mảnh Vương tiểu thạch không biết Đó là ám khí gì Một mảnh bay nghiêng bắn xuống sông Rồi theo làn sóng trao ngược lên bờ Bay về phía của gã Một mảnh khác bắn xuống đất Vạch thành một rãnh sâu Rồi bay vọt ra Nhắm thẳng vào yết hầu của gã Một mảnh khác bay từ trên không trùng xuống Trong khoảng cách từ kiệu Đến trước mặt vương tiểu thạch ám khí này cứ chìm cứ nổi Dập dờ như làn sóng Không ai biết nó sẽ tấn công Và bộ phận nào chết người của vương tiểu thạch Cả vương tử thạch cũng không nhìn rõ Đó là loại ám khí gì Hay không phải là ám khí Vương tử thạch chẳng qua Chưa từng nghe nói đến những loại ám khí như thế này Thậm chí suốt đời cũng chưa từng được nghe tới Đã là ám khí Chưa từng nghe tới Thì dĩ nhiên cũng chưa từng nghĩ ra cách ứng phó Chú tiểu yêu chợt kêu ối lên một tiếng Ôn nhu nghiêng đầu hỏi Hả? Đợi bảo nghiêng bình tĩnh ngó quanh quất Chuyện gì thế? Phương ận thiếu chỉ kịp la lớn Cẩn thận May mà ám khí chỉ nhắm vào vương tiểu thạch Nếu bắn về phía bọn họ Họ đã không biểu lộ nét mặt được Hay là không kêu lên thành tiếng được như vậy rồi Vương tiểu thạch vốn định tránh né Gã phát hiện ra không kịp tránh Những ám khí này bắn tới từ ba phương vị khác nhau Trái, phải, sau Đều bị khống chế Muốn né tránh chỉ có lướt về phía trước Tuyệt đối không thể lướt về phía trước Ba đạo ám khí này Tuy đoạt mạng con người Nhưng ở phía trước mới là trí mạng nhất Vương Tiểu Thạch lại làm một việc Ba viên sỏi Từ trong tay của gã bắn ra Một cách thần kỳ Chia nhau chặn ba món ám khí Ở trên bờ dưới nước Và đằng sau Trong đêm tối Chỉ nghe ba âm thanh nhỏ vang lên Ba âm thanh nghe kỹ Sẽ thấy khác nhau Tỏm, soạt, tách Một viên sỏi bắn xuống nước Đánh chìm món ám khí dưới nước Một viên sỏi bắn xuống đất Đè ám khí xuống Một viên sỏi chặn món ám khí trên không trùng Nhất thời cả hai cùng vỡ vụn Tan nát thành tứng mảnh Rơi xuống sông Ba đạo ám khí từ trong kiểu phát ra Hoàn toàn bị ba viên sỏi của vương tiểu thạch hóa giải Nhưng chiến trí Của vương tiểu thạch cơ hồ cũng bị hóa giải bởi vì trong áo của gã không còn sỏi nữa. Lâu nay gã cho rằng trong kinh thành không thể gặp địch thủ nào chỉ trong vòng một chiêu, đã buộc gã phải sử dụng cả 3 viên sỏi. Nhưng bây giờ gã đã gặp rồi. Gã chỉ cất 3 viên sỏi trong áo. Đá dùng một viên thì bù vào một viên. Đương nhiên, chẳng ai vô cớ nhét vào trong áo của mình một bọc sỏi lớn. Dưới đất dĩ nhiên không có sỏi, nhưng cường địch ở phía trước mặt gã Không cho gá cơ hội nhặt sỏi lên Địch thủ ở phía trước này Vừa xuất thủ đã buộc gá Phải dùng hết 3 viên sỏi Có điều Gá vẫn chiếm ưu thế về mặt tâm lý Đó chính là Kẻ địch không biết gá còn sỏi trong áo hay không Cả nơi ở trong tay gá Cũng có đào kiếm Gá định giết Gia Cát Tiên Sinh Nếu phải giết Gia Cát Tiên Sinh Làm sao có thể bại trong tay của vô tình Nếu bại trong tay của vô tình Làm sao Có thể giết được gia cát tiên sinh Sư phụ của vô tình chưa? Vương Tiểu Thạch Quyết phải đối mặt với địch thủ này Nhưng địch thủ Qua gã lại là một cỗ kiệu Cỗ kiệu chẳng hề nhúc nhích Tựa như một cái ảm Không có nhàng đèn, chỉ có tuyết rơi Tuyết rơi từng đốm, tuyết rơi từng đốm Giống như những ngôi sao tịch mịnh Từ trên trời rơi xuống Thành một mảng trắng xóa Giữa chốn Phàm trần Không bao lâu Trên mái kiệu đã phủ một lớp tuyết Tiết trắng xóa, dịu dàng Cô kiệu vẫn chẳng có động tĩnh gì Cũng không phát ra âm thanh gì Khí trời lạnh lẽo Đến nỗi mũi cũng sắp rơi xuống Cũng như đóng bằng Tại sao lại lạnh nhanh thế nhỉ? Gió lớn thổi tới Như từng thanh đào lạnh lẽo Gọt vào những người đang sống sờ sờ Thành những người bằng Nhưng vương tiểu thạch lại toát mồ hôi Mồ hôi đầy lưng không biết bên trong kiểu cảm giác của vô tình như thế nào. Vương tiểu Thạch có thể nhịn, nhưng có người không thể nhịn. Đường Bảo Nghiêu không thể nhịn, y có thể xông vào tìm kiếm sự sống trong núi đao biển lửa, có thể gắng gượng liều chết, quên sống trong hoàn cảnh khốc liệt được, nhưng y không thể chịu đựng nổi sự tĩnh lặng như thế này. Trận đấu hoàn toàn yên lặng, tựa như kéo dài đến trăm năm. Thậm chí Một đoá hoa tuyết rơi xuống mái nhà rồi tan thành nước Từ từ lăn xuống Rơi xuống tuyết Lại đông thành băng Quá trình này đều có thể được nghe thành tiếng rõ ràng Y không chịu nổi nữa rồi Nhưng Y không dám hành động Bởi vì mắt của Vương Tiểu Thạch Vương Tiểu Thạch chưa bao giờ Có ánh mắt nghiêm nghị như thế Không hiểu vì sao mà một đường báo nghiêu xưa nay Không sợ trời không sợ đất Lại có cảm giác Vừa thân thiết vừa kính nể Vương Tiểu Thạch như thế Trong khi giao tiếp với Vương Tiểu Thạch Y cảm thấy như gã Giống như ánh mặt trời ở giữa đồng Tựa như có lúc lại như ánh nắng gay gắt ban trừa Y phát hiện ra ánh mắt của Vương Tiểu Thạch Không cho Y hy vọng động Y chỉ đánh bất động Vì rất muốn hành động Y bất động, Phương Hận Thiếu cũng chỉ đánh bất động Y cũng hiểu được ánh mắt Của Vương Tiểu Thạch Có điều Y và Vương Tiểu Thạch không thân thiết cho lắm Y bất động Là bởi vì đoán được đường bảo nghiêu xưa nay nóng nảy Chắc chắn sẽ xuất thủ Đường bảo nghiêu mà xuất thủ Thì sẽ lập tức xuất thủ theo Bao nhiêu năm qua Họ đã hợp tác quen rồi Cũng hiểu rõ tính đình của nhau Nhưng lần này Đường bảo nghiêu lại không xuất thủ Trái lại Phương ận thiếu nhất thời chưa thích ứng được Mình có nên xuất thủ hay không Xuất thủ hay không xuất thủ thì hơn Có nên xuất thủ hay không đây Cứ suy đi tính lại Càng cảm thấy áp lực nhiều hơn Một luồng sát khí vô hình Đến từ gió tuyết Đến từ trời đất Hình thành áp lực cực lớn chung quy lại áp lực ấy Khởi nguồn từ cỗ kiệu Đây là cỗ kiệu quỷ quái gì Trong kiệu là người hay là quỷ Phương Hận Thiếu cảm thấy Áp lực đáng sợ Chân của y tựa như lạnh đến tề cứng Cả thân pháp bạch câu quá liêu Trong sở trường Nhất thời Cũng không thể nào thi triển được Lúc này vấn đề không phải ở rõ chỗ Có thể xuất thủ hay không Mà vạn nhất đối phương hạ độc thủ thì có thể ché Tránh né hay không đây Sớm biết như thế này chị bằng xuất thủ trước Đừng đợi đường bảo nhiều nữa Khi Phương Hận Thiếu cảm thấy hối hận Ý đã mất đi khả năng chủ động xuất thủ Chú tự yêu Thì không có vấn đề gì về chủ động Hay không chủ động Khi nàng phát hiện ra cỗ kiệu đó Ám khí từ chọc kiểu đã bắn ra Ám khí bắn về phía vương tiểu thạch Nàng thấy tốc độ thủ khắp Thủ pháp của ám khí Thì biết ngay vương tiểu thạch Có thể tự cứu mình Nếu không chẳng ai cứu được gã Quả nhiên vương tiểu thạch Đã tự cứu được mình Còn nàng cũng nhận ra Khi vương tiểu thạch dùng ám khí Đối phó với ám khí vốn dĩ đã có cơ hội chạy thoát Nhưng gã không chạy Bởi vì cho dù gã chạy rồi, đối phương cũng không tha cho những kẻ còn lại. Những người này bao gồm cả bản thân nàng, Hôn Nhu và Đường Bảo Nghiều. Vương Hật Thiếu Trong nhất thời Chu tiểu yêu hiểu được dụng tâm của Vương Tiểu Thạch, gá phải đối mặt. Gã đối mặt với cương địch há chẳng phải là hành vi của đại Trượng Phu bản sắc của anh hùng hay sao? Chú tiểu yêu biết mình xuất thủ cũng vô ích. Cục diện đêm nay chỉ có Vương Tiểu Thạch. Mới có thể giải quyết được Cho nên nàng đã tâm tư của ôn nhô Nàng không muốn ôn nhô làm vương tiểu thạch phân tâm Ôn nhô lạnh đến phát rôn Từ hàm răng cho đến đầu gối Rôn bật bật Nàng định lên tiếng Chú tiểu yêu đã lắc đầu với nàng Nhưng quá lạnh Nàng lại muốn di chuyển Chú tiểu yêu đã nắm chặt lấy bàn tay của nàng Khi nàng định hỏi Chu tiểu yêu Tại sao bọn người này cứ như Bị điểm huyệt đảo vậy Đang cứng đờ ra đột nhiên lại liếc thế có người hành động trên mặt đất đầy tuyết có người đã hành động người hành động không phải đường bảoo nhiều không phải Phương hận thiếu không phải là chu tiểu yêu hãy ônn nhù thậm chí cũng không phải là Vương tiểu tạch hay là vô tịnh mà là phía sau cổ kiểu có hai người lặng lẽ áp sát tới chẳng hề phát ra tiếng vốn Tuyết là một lớp dài như tấm thảm khinh công của người đó tương đối khá cho nên khi đặt chân xuống tuyết không hề gây ra bất cứ động tích nhỏ nào Vương Tiểu Thạch nhìn kỹ hai người lặng lẽ đi từ phía sau vòng tới hai bên trái phải của cố kiệu chính là Nhàn Hạc Phát và Trương Nham Dụng ý của Nhàn Hạc Phát và Trương Nham chính là áp sát tới lôi người từ trong kiệu giả Trong chốc mắt, trong đầu của Vương Tiểu Thạch lóe lên vài vấn đề Nhàn Hạc Phát và Trương Nham quá mạo hiểm Lúc nãy cùng người trong kiệu đỏ ám khí Thủ pháp ám khí của địch thủ Cao thầm hiếm thấy Vạn nhất bị vô tình phát hiện ra Chắc chắn chẳng khác gì nộp mạng Nhưng làm sao cản họ đây Cho dù thế nào đi nữa Cũng không thể lên tiếng Lên tiếng sẽ làm hỏng việc Chú Tiểu Yêu cùng nhàn hạc phát Trương nham cách nhau một cố kiệu Cách nhau cố kiệu đôi lúc Còn đáng sợ hơn cả núi đao biển lửa Vương tử thạch Muốn vô tình không phát giác ra Được Nhân hà Quát và Trường Nham áp sát tới Để bảo vệ an toàn cho họ Chỉ còn cách Làm cho vô tình phân tâm Cho nên Vương Tiểu Thạch quyết định hành động Gã quát lớn một tiếng Toàn thân vọt lên Toàn lực xuất thủ Vương Tiểu Thạch động thủ Không thích hợp nhất Chỉ có một lý do Vì bằng hiểu Chỉ cần lý do này tất cả đã đủ rồi Bằng hiểu Vương Tiểu Thạch lắc mình Trong kiểu đã phát ra ám khí Thân người của Vương Tiểu Thạch đột nhiên trầm xuống ám khí màu trắng Đó là một quân cử Thân hình đang vọt lên Của Vương Tiểu Thạch hụp xuống Đưa tay hớt một cái Đã bắt được ba mảnh hoa tuyết trong tay Nhưng vào lúc này Người trong kiểu lại bắn ra hai quân cử đen Hai quân cử đen này không phải Bắn về phía Vương Tiểu Thạch Mà là bắn về phía Trương Nham và Nhăn Hạc Phát Trong sát na đó Vương Tiểu Thạch đã bắt được ba mạnh trong tuyết Tuyết là ám khí của gã Đã có ám khí rồi Gã có thể đối kháng với vô tình Mà không thể Mà không cần ngại khoảng cách ngăn trở Nhưng Đối phương đã nhắm vào điểm yếu Mà gã lo lắng nhất Để xuất thủ Lúc này điểm yếu của Vương Tiểu Thạch Chính là bằng hữu của gã Ở lúc quá yêu thương một người Chính là hại người đó Có lúc bảo vệ một người coi như là chiều hương người đó Vương Tiểu Thạch tấn công và lúc không nên ra tay Trái lại khiến cho người trong kiểu phát giác ra gã có mục đích khác Vì thế phát hiện ra Trương Nham và Nhàn hàng Phát đang áp sát tới Trên đời này thường xảy ra nhiều chuyện Mà có những chuyện khiến người ta bỏ cả đời ra suy ngẫm Cũng chẳng thể nào hiểu được lý do Hai quân cờ bắn vuốt về phía Nhàn hàng Phát và Trương Nham Với thân thủ của Nhàn hàng Phát và Trương Nham Tuy đột nhiên bị tấn công Nhưng cũng không đến nỗi không thể né tránh Chỉ có điều Vô tình phát ra ám khí chủ yếu Không phải để lấy mạng họ Mà dùng để đối phó với ôn nhu Và đường bảo nghỉu Hai quân cờ khắc chữ pháo Đột nhiên bắn vút ra Tấn công đường bảo nghỉu và ôn nhu Hai người hoàn toàn không ngờ tới Không ai kịp ứng biến Chẳng những họ không kịp né tránh Mà cả chú tiểu yêu và phương hận thiếu Bên cạnh họ cũng không trở tay kịp trong khoai khác ngan cân treo sợi tóc. Vương Tiểu Thạch búng mạnh năm ngón tay, hai mảnh hoa tuyết đã bay ra như điện chớp. Hoa tuyết vốn mềm mại, nhưng từ tay của Vương Tiểu Thạch bắn ra lại mang theo tiếng xé gió. Nhưng dù nhanh đến thế nào đi chăng nữa, cũng đã muộn một bước. Quân cờ đã sắp trùng đích. Mắt phải của Đường Bảo Ngưu ấn đường của Ồn Nhũ. Vô tình, xuất thủ quá nhiên cực kỳ vô tình. Chẳng lẽ Chỉ cãi nhau mấy câu mà y Muốn đánh mù mắt của đường bảo, bảo nghiêu Và dồn tiểu cô nương ôn nhu vào chỗ chết sao Nếu không thì là vì cái gì Nhanh quá rồi Vương tiểu thạch bắn ra mảnh tuyết Quá nhanh Khiến trong sát na đó Không khí hình thành một nhiệt lượng Mảnh tuyết nhanh chóng tàn ra Tuy chỉ còn lại hai mẫu tuyết nhỏ bé Nhưng vẫn có khả năng xuyên kim phá thạch Nhưng đáng tiếc Vẫn chậm mất một chút Con cờ vẫn sẽ bắn trúng ô nhô và đường Bảo Nghiêu Mặt của vương tiêu thạch đỏ ửng Sau khi bắn ra hai mảnh hoa tuyết Lòng gá trùng xuống đến tận đáy Cả mắt gá cũng đỏ ứng Gá chuẩn bị liều mạng với vô tình Nhưng lúc này lại xảy ra một chuyện Ở chỗ cầu bên đó Thấp khoáng Có bóng dáng của một hán tử Bóng dáng hán tử gật gù tựa như Một hán tử đau lòng say rượu Trong đẹp lạnh Không ai để ý tự y Ở lúc này đột nhiên Yết quay đầu Không ai thấy mặt Y Tay trái của Y cầm một mảnh khăn tơ che mặt Tay phải phật phật lên Hai cái kim xé gió bắn vọt ra Cái kim nhẹ mà nhỏ Câu nói này là giả Bởi vì vật nhẹ và nhỏ tuyệt đối Không phát ra đường Tiếng kiều giết lên như thế Kim nhẹ Nhọn mà bén Câu nói này mới đúng là thật Bởi vì hai cây kim đang phát ra tiếng kiều xé gió chói tài Hán tử ấy đứng rất gần với đường bảo nghiêu và ôn nhù Chỉ ít là gần hơn vô tình Vô tình ở gần vương tiểu thạch hơn Hai cây kim ấy chắc chắn có thể chặn được hai quân cờ Còn hóa tuyết của vương tiểu thạch lại đến sau Tất cả sẽ cùng va chạm tại một điểm Đây là kết quả tất nhiên Nhưng sự thật thì khác hẳn Bởi vì trong sát na như điện chớp ấy Cây hoa mai ven sông đột nhiên hoa rơi xuống nhiều mưa ai đó hóa đó với tốc độ cực nhanh và mạnh hơn cả quân quân cử hóa Tuyết kim châm đánh bật mũi kim để ngày phía trước thì mỗi kim chạm vào quân cờ mỗi kim bài lệch đi quân cờ vẫn bắn nhanh tới ôn nhô và đường Bạo nhiêu vẫn khó thoát khỏi vận rủi hóa tuyết mềm mũi kim nhỏ hoa mai dịu dàng nếu không có lực cổ tay lực ngón tay cộng với nội lực của bản thân với công lực cực mạnh, không ai có thể phát ra được uy lực như thế. Hoa đã bắn ra rồi, Ôn Như và Đường Bảo Ngưu không thể nào chống đỡ nổi, cũng không thể nào né tránh được. Trong khoảnh khắc sát na sinh tử tồn vong, có người ở phía xa quát lên một câu: "Không thể được." Mời các bạn nghe tiếp. Chương 18: Tuyết mưa cờ, kiếm, tên. Câu nói còn chưa vang đến tài chúng nhân hai mũi tụ tiến đã sẽ không bay tới. Tụ tiến bay ra từ trong rừng. Nơi hai mũi phi châm bắn ra có thể nói là cách ôn nhô và đường bảo nghiêu gần nhất. Nơi phát ra xạ hoa mai xa hơn một chút. Nhưng kinh lực của người phát xạ hoa mai mạnh hơn. Có thể bay tới trước mà ngăn chặn phi châm lại. Về khoảng cách quân cơ của người trọc kiệu Xa hơn, người bắn hoa mai Còn vương tiểu thạch thì ở xa ồn nhù Và đường bảo nghiêu so với vô tỉnh Nhưng có điều Người xa nhất Chính là người phát giả tụ tiến Ý xuất thủ chậm hơn ai hết Nhưng ám khí của ỷ là nhanh nhất Với hai mũi tên cắm phập phập Qua quân cờ Rồi nhất tề va vào kim châm Kim châm lại va vào cánh hoa mai Bay ra xa hơn cả một trượng Rồi nổ bùng Trên không trùng Thì ra trong quân cờ có tốc nổ Cho dù đường bảo nghêu và ô nhu Có thể tiếp lấy Chị E cũng sẽ nổ đến thịt nát xương tàn Nếu không nhớ hai mối tụ tiện ấy Những ám khí này không thể va và chạm vào nhau mà văng ra xa cho được Kết quả là Tuy quân cờ phát nổ xong cũng không ai bị thương Ám khí chỉ là mảnh hoa tuyết Hoa mai quân cờ phi chậm Nhưng thủ đoạn thật là rất cao mình Đã đến mức hiếm thấy trên đời Những đối tụ tiễn này phát sau mà đến trước Xa mà nhanh hơn gần Thủ pháp khéo léo, chuẩn xác Quy lực kinh người, vãn hồi được cả một cục diện Đây là loại tên gì? Người nào có thể phát ra được loại ám khí như thế này? Vương Tiểu Thạch cũng sực sốt Trời đất im lặng Dưới bầu trời chỉ có những âm thanh của hoa tuyết rơi xuống đất Từng mảnh hoa tuyết lặng lẽ lướt qua bầu trời đêm Tan biến dưới mặt đất Ngay cả khi lướt nhẹ trên không Cũng chỉ có âm thanh tịch mịch Cô liều Và bay ven sông phát ra tiếng động con nhỏ hơn cả tuyết rời Lại một hồi sau Người trong kiệu phát ra tiếng thở dài Sau đó cô kiệu chuyển động Đéo kẹt lan bánh Vương tiểu thạch không cản trở Bọn đường bảo nghiêu ôn nhô chu tiểu yêu, nhà nạc phát Phương hận thiếu, trường nhàm Vẫn đang trong tầm bắn của người trong kiệu đêm nay vương tiểu thạch rất rõ Nhà nạc phát và chu tiểu yêu cũng rất rõ Trường nhàm Và phương hận thiếu lúc này sửng sốt Trước một loại ám khí Đến giờ vẫn chưa định thần được lại Đường bảo nghiêu vọng ồn nhu Sợ đến sững sờ cả người Hồn phách vẫn còn chưa định Cho đến khi cỗ kiệu đi xa Biến mất trong màn mưa tuyết mơ hổ Ôn nhu mới kêu lên Ôi một tiếng Rồi nói Các người Sao các ngươi lại để cho tin trứng gà tối đó bỏ chạy Ngón tay búp măng của nàng Tựa như muốn đâm vào mũi của vương tiểu thạch Huỳnh, Huỳnh, Huỳnh Sao huynh để cho hắn bỏ chạy Vương tự thạch hít sau một hời Chẳng lẽ cô nương muốn giữ hắn lại ở đây để ngắm hóa tuyết sao Con nhu càng tức hơn Huỳnh Đột nhiên được bảo nghiêu hứng chí kêu lên Nào chúng ta đuổi theo Nhưng không ai phụ họa Giọng nói của y lập tức nhỏ lại thái độ hào hứng lập tức xẹp xuống Hắn không chạy được đâu Thế nào cũng có một ngày đường cự hiệp này không tha cho hắn Vương Tiểu Thạch không nói gì Gã bước tới bờ sông Hai hắn tử trên cầu đã biến mất Chỉ để lại một tấm khăn Trên tấm khăn đó Theo một con theo một đôi chim còn đang dang dở Vương Tiểu Thạch nhặt lên Rồi đi đến gốc hoa mai Đó là một cây mai già Mai già nhưng hương vẫn còn mới Trên cây mai đương nhiên đã không còn bóng dáng của địch nhân. Vương Tiểu Thạch phát hiện ra dưới đất có mấy đóa hòa mai 1, 2, 3, 4, 5. Tổng cộng có 25 đóa hòa mài. Lúc này Vương Tiểu Thạch mới thở vào. Hán tử ngồi trên trụ cầu đá phát ra phi châm muốn ngăn cản vô tình lại phát ra âm khí hại ôn nhô và đường bảo nghiều. Hình như là bằng hiếu chứ không phải là kẻ địch. Nếu là bằng hiểu đương nhiên võ công càng cao càng tốt Có điều Người ở trên cây dùng hoa mai làm ám khí Đương nhiên là muốn ngăn cản hán tựa trên cầu xuất thủ cứu người Tựa như là địch nhân Chứ không phải là bằng hữu. Địch nhân lấy hoa mai làm ám khí Nội công đã đến mức thượng thừa Không thể tự tượng nổi Chỉ ít Cả bản thân gã và bạch sầu phê cộng lại Cũng không thể nào đạt đến cảnh giới này Một địch nhân như thế Chẳng những khiến người ta lo lắng Còn khiến người ta yếu phiền Xong lại càng khiến người ta thấy hứng thú Cũng may xem ra tùy nội công của địch nhân này cao Nhưng khinh công lại không được giỏi lắm Bởi vì khi y xuất thủ Đã chấn rơi 25 đóa hoa mai ở trên cây Người ở trên cây xuất thủ phòng am khí Thời tiết này hoa mai nở sớm Đã gần đến mùa rụng cánh Chỉ cần có gió nhẹ thổi quả Thì sẽ rơi xuống Có điều chấn rơi cánh hoa Thì vẫn là trấn rơi cánh hoa Vương Tiểu Thạch vào rừng Đó chính là nơi tụ tiễn phát ra Người phát ra tụ tiến Muốn ngăn cản vô tình Đã thương ôn nhô và đường bóng nghiêu Đương nhiên không phải là địch nhân Có thể nói là bằng hiểu Trước khi Vương Tiểu Thạch bước tới Gã đã biết người phát ra ám khí bỏ đi rồi Gã đi đến sau vạt rừng Dưới mặt đất đẩy tuyết Có hai dấu vết Dấu bánh xe lặn Vương Tiểu Thạch không hỏi ngẩn người Ôn Nhu thấy gã nhìn trái ngó phải Xem đông giòm tay Thấy cũng chướng mắt Sờ sờ lướt lướt trên trán của Vương Tiểu Thạch Mặt của Vương Tiểu Thạch thoáng đỏ Bắt giác, tránh ra, ruột cổ lại Ôn Nhu bật cười khô khích à, cuối cùng ta cũng đã thấy rồi Phương hận Thiếu Cùng Ôn Nhu rất hiểu nhau Còn nữa Con giỏi một sứ một hỏa Lập tức cất tiếng hỏi Cô nương phát hiện ra gì thế Ôn Nhu vỗ tay cười Một nam nhân biết đỏ mặt Hiếm thấy, thật là hiếm thấy Đương Bảo Nghiêu bực dọc Thế thì có gì lạ chứ Ô Nhu nói Chẳng lẽ huynh cũng biết đỏ mặt sao huynh đỏ mặt cho ta xem nào Đương Bảo Nghiêu lập tức chống tay xuống đất Trống Chân trọng lên trời Một hồi sau Cả mặt lẫn mặt Cả mắt lẫn cả mặt đều đỏ bừng Xem đây mặt ta chẳng phải cũng đỏ rồi sao Ô Nhu giận dỗi nói Ê ê Đỏ cái đầu huynh Giống hệt như cái mông khỉ vậy Phương Hận Thiếu thở dài Là thân nữ nhi ăn nói như thế thật là thổ lỗ Chẳng nhớ nhận thế nào Ôi nhu biết mình lỡ lời Buông ra lời bất nhã Mặt đỏ ưng lên Trương Nham cười ha hả Thế rồi, thấy rồi, ta cũng thấy rồi Phương Hận Thiếu cố ý hỏi Ngươi thích cái gì Trương Nham nói Cũng không có gì một đại cô nương cũng đỏ mặt mà thôi Phương Hận Thiếu mỉa mai Đại cô nương cũng đỏ mắt chẳng lạ Nhưng đại cô nương dùng tay sờ mặt của đại nam nhất Khiến đại nam nhân e thẹn đến đỏ mặt Đây, bác là quan vân trường xứng với hổng thất Trời sinh một đôi đỏ thấu trời Cô nhủ tức quá nói Quỳnh nói gì đồ miệng chó, đồ trứng vịt thôi Ta sờ mặt hắn bao giờ Phương Ấn Thiếu bắt tay sau lưng Ngửa mắt nhìn trời thông thả nói Ờ, không phải cô nương sờ mơ la Kẻ nào sợ là con cóc ghẻ Trương Nham kìm không được nói Vậy vương tiểu thành là thịt thiên Nga có phải không? Đồ con heo chết tiệt Ô Nhu giận mắng Trương Nham Huynh ở tù đã đáng kiếp Kiếp này ở tù Ở đến luôn kiếp sau đi Suối quấy suối quấy Trương Nham vội vàng xua tay Khổ não nói Đừng nhắc nữa đừng rùa ta thế chứ Ta có sợ mặt hắn hồi nào Ô Nhu nói đầy vẻ oán ước Ta thấy hắn nhìn đông ngó tay Tự hắn lên cường sốt Cho nên sờ chán của hắn Xem có nóng hay không thôi Vương tiểu thạch vội giảng hoa Họ chỉ đùa thôi Mụi cãi họ làm gì cái họ họ càng thích Cũng tại huynh đấy Ô nhu vẫn vô cùng ấm ức Nếu không tại huynh nhìn trở ngó đất Thì ta cũng không bị vụ oan thế này Vụ oan Phương ẩn thiếu kêu lớn Tội này tám kiếp cũng không rửa sạch đâu đấy Chân nhăm thẻ lưỡi Dù sao tội của ta cũng nhiều rồi Thêm một hai tội nữa cũng không sao Ôn Nho chẳng thể mang đến họ Hỏi Vương Tiểu Thạch Đúng rồi Huynh đang nhìn cái gì thế Không có gì Vương Tiểu Thạch đưa tấm khăn cho Ôn Nho lầm bẩm Lạ thật Một nam nhân mà lại theo những thứ này sao Nói chưa xong Ôn Nho lại thấy tấm khăn kêu lên a một tiếng Sóc mặt thay đổi đứng xưởng ngay tại chỗ Vương Tiểu Thạch cũng lập tức chú ý ngay Gã hỏi Cô nương biết đây là đồ của ai sao Ô nhu ngay người ra Hồi lâu mới lắc lắc, lắc đầu Trường nhàm cố tình lấn lướt truy vấn Cô nương nhất định biết Ô nhu trừng mắt với gã Không thèm cái chỉ nói Không biết Rồi xoay người bước đi một mạch Vương tiểu thạch trương nham phương hận thiếu Nhìn nhau ngạc nhiên Không biết rốt cuộc ô nhu bị làm sao Nhà nạc phát và chú tiểu yêu Cũng đứng từ xa trò chuyện Không nghe rõ họ đang nói chuyện gì Có điều dường như nhất thời không chú ý đến đường Bảo Nghiêu Đường Bảo Nghiêu xưa nay ưa náo nhiệt Mà giờ mặt đen như cái nhỏ nổi Vương tiểu tạch cũng tựa như đang nói đang cười Nhưng trong lòng lại vô cùng nặng nề Võ công của tứ đại danh bộ Gã đã lãnh giáo vô tình và lạnh huyết Muốn giết ra các tiên sinh chỉ có thể dựa vào 3 điều Một là đối phương không hề đề phòng Hai là đối phương tuổi già sức yếu 3. Là phải dựa vào vận may Theo như tình hình lúc nãy Người ở trong kiệu muốn lấy mạng đường bảo nghiêu và ồn nhồ y chỉ có một trợ thủ Lợi lực cao cường Phải chăng người này chính là thiết thủ Trong tứ đại danh bộ sao Có điều Cũng có hai cao thủ âm thầm giúp mình Chẳng lẽ đó là người của Thái Thái Sư Và Phó Tướng Gia Phái Tới Vương Tổ Thạch lâu nay Luôn cảm thấy có người theo dõi mình Nhưng không hề phát hiện được ra là ai Rốt cuộc người đó trốn ở đầu Là do gã cảm giác sai lầm Hay vì khinh công của địch thủ quá cào Không phải vương tự thạch đang dầu dĩ Mà gã chỉ đang tạc mặt Kế hoạch giết người sẽ tiến hành như thế nào Có thể hoàn thành nhiệm vụ thuận lợi hay không Cho nên Nhân lúc nhăn hạc phát và chô tiểu yêu Đang nói chuyện Gã khẽ hỏi ồn nhù Đường bảo nghêu trơn nham phương hận thiểu một chuyện Nếu ta xảy ra chuyện Lại không thể rời khỏi kinh thạch Các người có cách nào giúp ta Tìm một nơi ẩn mình tuyệt đối an toàn hay không? Có lẽ vô công của Trương Nham Ôn nhu phương hận thiếu đường bảo nghiêu Không phải cực giỏi Tài trí cũng không phải cực cao Nhưng lại là bằng hữu Cực kỳ đáng tin cậy Tuyệt đối đáng tin cậy Gá lập tức trả lời Có Người trả lời là Trương Nham Trương Nham có cách Sữa nay y luôn có cách Ê lập tức dẫn Vương Tiểu Thạch đi xem Xem nơi Ngày sau có thể dùng để ẩn mình Kẻ Tiểu ẩn Thì ẩn cư nơi hoàng giá Bậc Đại ẩn thì ẩn cư nơi phố trợ Chờ nhàm dẫn Vương Tiểu Thạch Đến phố trợ Xưa nay Vương Tiểu Thạch rất thích phố trợ Gã cho rằng phố trợ có nhiều bậc hiệp nghĩa Hơn nữa là nơi ấm áp tình người Gã không thích những nơi sang trọng Xa hoa Gã chỉ thích sống giữa trốn giang hồ Cảm nhận gió mát mưa phụn Trương Nham lại là kẻ Lắt lộn giang hồ đã cắm rễ sâu trên giang hồ Người giang hồ hành tẩu Một chuyện quan trọng nhất chính là Bằng hiểu Không có bằng hữu Người trên giang hồ khó được nửa bước đi Thứ trương Nham có chính là bằng hiểu người tang của Y không lớn Nhưng vai vế trong đám bằng hiểu thì rất cao Y chính là nghĩa từ Của Trương Tam Ba Long đầu của tổ chức thiên cơ năm xưa Vì vậy trong giới giang hồ y cũng được nể trọng Trong kinh thành y cũng có rất nhiều bằng hiểu Một người chịu bán mạng cho bằng hiểu Nhất định sẽ có nhiều bằng hiểu chịu bán mạng cho y Đây chính là hai trong số bằng hiểu ấy Một người tên là Ôn Mộng Thành Một người tên là Hoa Khô Phát Hai người hợp lại sẽ có một giành hiệu Gọi là Mộng Phát Nhị Đảng Hai người này đích xác từ liên thủ với nhau Lúc đó Mộng Phát Nhị Đảng là một thế lực bên cạnh mề thiên thất thánh Kim Phong Tế Vũ Lâu, lục phân bát đường. Đáng tiếc, hai người không chịu hòa hảo với nhau được một năm rồi. Tròn năm rồi sao? Không, 11 năm rồi. Nhân sinh có mấy cái 10 năm, huống chi là 11 năm chứ. Trương Nam và hai người bằng hữu này nói ra, cũng 6 năm chờ gặp. 6 năm trong cuộc đời người, không phải là quá dài, cũng không thể nói là quá ngắn. Đổ cho người ta quên bẵng đi một người. Nhưng cũng có thể khiến cho người ta nhớ một người mà tựa như đã đến lúc rượu nồng. Trường nhàm dẫn cả bọn đi gặp hoa khô phát trước. Vương tử thạch bảo nhăn hạc phát và chu tiểu yêu đi trước. Gà muốn nhăn hạc phát đi thăm dò mấy chuyện. Mấy ngày nay ra cắt tiên sinh vẫn theo lịch vào cung trình nghị sự hay là có thay đổi gì khác. Ngoài ra gà muốn ôn nhô đi tìm một người, một thợ rèn. Thợ dè này là một hảo hán ngày trước gà đã, đã quen biết trên giang hồ Gà không biết tên của Ý Cũng không biết y ở đâu Thậm chí không biết công phu của y như thế nào Gà chỉ biết y là một trang hảo hán Thế là đủ rồi biết bằng hữu không cần biết quá nhiều Gà cũng biết đối phương đang làm nghề rèn sắt trong kinh thạch Vậy là gà có đủ manh mối để tìm người này rồi Anh hùng không hỏi nơi xuất thân Anh hùng hào kiệt trong lúc thất thế, nói không chừng cũng có người làm thợ rèn, cũng có người bán thuốc, cũng có người dựng tiểu kỳ giữa trời chiều tuyết rơi. Gá không biết tên của y, chỉ biết người ta gọi y là Phích Lịch Bát. Phích Lịch Bát đương nhiên là một ngoại hiệu, gá muốn tìm người tên Phích Lịch Bát. Một người bất phàm chỉ có thể ăn chơi cùng với cả một loài bằng hữu nào đó. Nhưng khi làm chuyện đàng hoang tử tế thì sẽ liên lệ, liên lạc với cả một loại bằng hiếu khác Nguồn chi những bằng hiếu bên cạnh vương tiểu thạch rất có thể hàm vui, tham ăn lửa nhác Nhưng bẩm sinh trong xương trong xương tủy thì lại có khí khái bất phạm Người bất Phàm đương nhiên là có bằng hiếu bất phạm Một đám người bất Phàm đương nhiên sẽ làm ra chuyện bất phạm